Tiểu đội trường đứng nép tránh qua một bên ngách hầm, sợ từng bà vai lướt qua để nhận dạng các chiến sĩ. Tiếng báo cáo thì thầm truyền lên. Tiểu đội 1 đủ, tiểu đội 2 đủ, tiểu đội 3. Mấy phút sau cả đại đội đã đứng im phăng phắc trên một bãi đất pha cát dưới dạng phi lao, cách xa xóm đóng quân chừng 5 cây số Gà đã gáy gian trong thôn, quánh đèn pin vụt lé lên phía đầu đoàn quân, một giọng nói là lạ phát ra. Quân số đủ chưa? Đến trung đội trường trực ban đáp. Báo cáo chính trị phó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 Chỉ còn có người chính trị phó ngồi ở mút bàn, đôi mắt lim diêm nhìn lợi như giò hỏi. Mãi một lúc, cái giọng nói là lạ kia mới cất lên, cột lồn. Thắc mắc gì không? Báo cáo không? Lợi đáp lại cũng cột lồn như vậy và dập gót chân, quay đằng sau rồi chạy ù về lán. Có tiếng hát đâu đó vàng tới, chân lợi hơi dừng lại. Tiếng hát của một người con gái, mà không, tiếng nhào nhào của đám trẻ con. Phải rồi lấp mẫu giáo.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 Anh dừng lại khá lâu như muốn để cho những lời dặn dài của mình thấm sâu vào tận từng tế bào đại não của Thái, rồi anh đứng dậy đột ngột lên bố. "Thôi, cho phép cậu nghỉ. Mai đi sớm, rõ chưa?" Một lần nữa, căn nhà lại trộn dộn hẳn lên, Thái dâng dâng cảm động, vội chạy xuống bếp bưng nồi cháo gà, mà ngài lủi hối giúp dọn giường để khách ngả lưng, dì lại túm lấy tay Thái kéo lại chiếc của mình, rồi dì vuốt ve từ đầu xuống cổ, từ cổ xuống lưng, vuốt tới đầu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 Phương vẫn ngồi lê trên mép giường, người run lật bật, mà ngài lật đật chạy lại, Phương vẫn ngồi chân chân, Thái cũng vọt dậy từ lúc nào, cả nhà nháo nhát như mất trộm. Thái ngờ ngác chưa kịp hiểu ra, thì Khang đã sọc trực ban nô lên vai, quay nhìn cả nhà, khuôn mặt giáo hoành loang loáng trong ánh đèn. "Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn cả nhà nhé, chúng con phải đi đây." Thái hốt hoảng đút chân vô giày buộc chằng buộc trịt. Khang đã ra đến giữa sân, nói vọng vào nghiêm khắc. "Lấy chính xác gì mà chậm như rùa thế, gần trường"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 cuối mặt đi như chạy về nhà. Đến gần bội trúc đầu ngõ, Phương mới chợt sững lại. Tại Giang mình lại mừng hè thư của một con người đã dùng bỏ, đã cắt đứt, người ta còn muốn chi ở mình nữa. Phương lật qua lật lại chiếc phong bì màu hoa lý. Ờ, nét chữ nghiêng nghiêng như hệt dáng đi của anh đây. Rõ ràng mình có nhớ, mà nhớ thật sự, nhớ dai dứt nữa kia Phương ơi, Giang mi hèn yếu đến vậy. Em yêu thương. Mắt Phương nhòe ra,